Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Kia như mama bà có bận cái gì không? Diễm chui vào xe đóng cửa lại vì không muốn bố mẹ nghe mẩu đối thoại sắp diễn ra mà nàng đoán là có liên quan đến căn nhà. Bà Thu vừa bảo là có chuyện lạ lắm thì chắc chắn không phải là chuyện bình thường. Và lại nếu bình thường thì bà Thu đâu có gọi cho Diễm. Tuy vậy nghe giọng bà Thu reo vui trong phone, Diễm cũng hơi an lòng. Nang Niêm nở đáp lại: <cười> "Thì bất đến đâu mà bà gọi thì tôi cũng phải dẹp hết để mà tiếp chuyện bà chứ. Đâu, bà kể đi nào. Chuyện gì mà bà báo là lạ?" Bà Thu giành mạch tường thuật mọi chi tiết cuộc gặp gỡ của bà với ông tài xế Uber rồi kết luận: "Thu thật với bà nhé. Thoạt nghe ông ấy kể đó, tôi cứ ngỡ là ông tường nhà bà bất ngờ về mà không cho ai biết. Vì cứ như ông kia tả thì người trong taxi giống ông tường lắm. Mặt xương rồi tóc dài rồi da ngăm đen." Hồi đấy ông đã đen rồi, hướng chi về sống ở Việt Nam. Rồi đến cả cái áo jacket bằng vải jean, ông thầy xế cũng còn nhớ rất rõ. Nhưng mà tôi với ông ấy cùng đập cửa nhà bà thì chẳng có ai trả lời cả. Đen thì vẫn tắt tôi thui. Thế nghĩa là như thế nào? Diễm thấy lạnh toát cả người. Hôm trước, Quyên cũng đã từng nhìn thấy tường từ trong bếp đi ra cửa sau. Hôm nay lại thêm chuyện này thì quả thực hồn tường vẫn còn lanh quanh trong căn nhà cũ. Người ta thường bảo những người chết quá nhanh, quá đột ngột, hồn không siêu thoát được nên hay hiện về cho thế gian nhìn thấy mà cầu siêu. Diễm Cố lấy giọng bình tĩnh bảo bà Thu. À, chuyện bà kể thì quá là nó nó lạ, lạ lắm đó. Ừm tôi chả biết là có nên tin hay không. Chả nhẽ nhà tôi lại có ma. Bà Thu gạt ngay đi. Ôi trời, ma quỷ cái gì, tôi chả bao giờ tin. Tôi chỉ biết chắc một điều là ông Tường vẫn còn quậy ở bên Việt Nam chứ có chết đâu mà thành ma." Diễm bám lấy ngay ý ấy của bà Thu và nói, "Tất nhiên rồi, ông ấy ham vui lắm, chả nhớ gì đến con bé Vicky cả. Tội nghiệp, lâu lâu nó cứ hỏi là sao lâu quá không thấy bố về." Bà Thu đổi đề tài thành thật bảo, "Nhưng mà lý do chính tôi kêu bà không phải là chuyện ông Tường, mà là căn nhà của ba." cả thời bà không ở nhưng bà bà phải làm sao cho người cắt cỏ dọn vườn chứ còn cứ để cỏ mọc um tùm dây leo chằng chịt chứ chẳng những city nó phạt mà lối xóm người ta cũng cũng viết tựaên city than phiền á là bà mất giá trị căn nhà mà cái neighbor hức của mình cũng mất giá luôn á. Ấy Đấy, tôi chỉ có ý ấy thôi. Diễm chợt nhận ra mình quá sơ sót vội nói. Ồ ồ, cảm ơn bà. Tôi bận quá quên khuấy đi mất. À để để tôi kêu người đến dọn dẹp ngay bữa nay. Cảm ơn bà nhiều lắm. Cúp phôn rồi, Diễm ngồi thử trong xe, hai bàn tay lạnh ngắt vì kinh sợ. Tưởng đón taxi từ Home Depot về nhà rồi biến mất, như vậy chẳng còn nghi ngờ gì nữa, bởi chính Diễm đã ra Home Depot đón hai thanh niên mễ về chôn xác tưởng ở sân sau. Căn nhà nàng bỏ hoang hơn 1 năm nay gây bao nhiêu thắc mắc và bực bội cho bố mẹ nàng, nhưng bán thì không được, mà thậm chí đăng báo, đăng giao vặt cho mướn cũng chẳng ai gọi phôn. Từ hôm Quyên gỡ tấm bảng porcelain cắm trước sân, Diễm không dám đặt chân vào nhà nữa. Lâu lâu tình cờ có việc lái xe ngang, nàng cũng chỉ nhìn vào mà không muốn dừng xe lại. Chính chủ nhân còn không dám vào thì làm sao bán cho ai bây giờ? Từ trong nhà, bà Hiếu bước chân ra thềm ngoắc tay làm hiệu. Diễm ngồi trong xe, vội cho kiếng xuống, bà mẹ bảo: "Ngồi làm gì mà mãi trong xe thế con?" Mẹ đi mua bánh cuốn về cho bố ăn sáng đi rồi còn ra mở cửa tiệm chứ." Diễm vội đáp: "Ờ oh, vâng vâng, con đi ngay bây giờ mẹ ạ." Bà Hiếu lại thêm: "Này con, còn căn nhà nữa, căn nhà của con ấy. Bỏ trống hơn 1 năm nay rồi, tao sốt ruột quá đi. Hoặc là bán hoặc là cho thuê chứ làm sao mà phí phạm thế hả con?" Diễm thở dài không nói gì, mẹ nàng đâu có biết nỗi khổ của nàng về căn nhà. Nàng sang số và lao ra đường, nhưng đi mới được một quãng Diễm lại tấp vào lễ, mở bóp tìm tấm danh thiếp của Fernando. May quá nàng chưa quăng đi. Nàng ấn số và hồi hộp chờ. Đầu dây bên kia là giọng quen thuộc của gã thanh niên Mễ. Fernando's landscaping may I have you? Diễm lôi hoay không biết tự giới thiệu thế nào vì ngày ấy diễm không cho gã biết tên, không nhẽ nói trong phone rằng tôi là người đã mướn anh đào hố chôn chồng tôi hay sao. Nàng nói good morning rồi hỏi đại Ờm, um, anh, anh còn nhớ tôi không? Fernando nhận ra giọng nàng vội reo lên. Thưa bà, tôi nhớ rồi. Bà khóc khỏe không? Hôm nay tôi rất vui được bà gọi Phôn. Bà có cần gì không? Diễm thở phào đáp. Có chứ. Không thì tôi gọi anh làm cái gì. Nhưng mà sáng nay anh có rảnh không? Nếu mà rảnh thì tôi... Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net.